trạch thiên ký miêu nị quyển 2 chương 82 toàn chức giáo dục 4 lúc ta nhắc tới kế đạo nhân người nói mình không biết gì cả là đang gạt người sao tô ly nhìn thần sắc trên mặt nói trần trường sinh vẫn chỉ có thể trầm mặt bởi vì hắn không giỏi nói dối Tô Ly lầm bầm lầu bầu nói lão gia hỏa này đẩy ngươi ra đến tột cùng là muốn làm cái gì đây? Nói chuyện thường xuyên phát sinh, thường thường kết thúc cũng không cần đáp án gì cả. Trần Trường Sinh tìm không ra đáp án. Tô Ly cũng chỉ dùng thời gian rất ngắn để suy nghĩ. Xác nhận đại chu kỵ binh thật sự đã rời xa. Trần Trường Sinh đem hắn cổng sau lương. Xuyên qua rừng liễu. Tiếp tục đi về phía Nam. Theo hành trình tiếp tục hoặc cũng có thể nói là chạy trốn. Khí hậu ấm dần. Phong cảnh hai người nhìn thấy cũng càng ngày càng nhít tới gần thời tiết chân chính. Ở Kinh Đô. Hiện tại chính là giữa mùa xuân Ở Ly Sơn phía Nam lại là cuối xuông. Nơi này lại vẫn còn chút lạnh lẽo. Dõi mắt nhìn còn có thể thấy tuyết động trắng tinh Cũng may cũng đã có chút ít màu xanh tô điểm Nhìn đám cỏ năm ngoái đã chết đi trong gió tuyết một lần nữa đâm chồi. Trần Trường Sinh nhớ ra lúc này đã cách thời điểm mình rời đi Tây Trữ Trấn đã suốt một năm Một năm này xảy ra quá nhiều biến hóa Mặc dù hắn còn là một thiếu niên chính trị thanh xuân Mỗi lần quay đầu nhìn lại Cũng khó thoát được việc sinh ra chút cảm khái chỉ trung niên nhân mới có Đi ngang qua một khu vực nông phu tụ cư tên là Ngọ Lê Tru Bên người hai người cũng có thêm chút ít biến hóa Nhiều thêm một chiếc xe Kéo xe là hai con mau lọc cường tráng Trần Trường Sinh ngồi trước xe Lôi kéo dây thường bọc quanh cần cổ của mau lột Thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng hô ý nghĩa không rõ Có thể nghĩ mô phỏng thủ đoạn của các nông phu Nhưng rất rõ ràng Hai con mau Lộc này không hiểu được sự chỉ huy của hắn Cũng may hướng đi không sai Tóm lại là đi về phương Nam Phía Nam còn rất xa xôi, nhưng chỉ cần kiên trì đi tiếp, như vậy sẽ càng ngày càng gần. Tô Ly nằm trong xe. Phía dưới có một tấm đệm thật dày. Trên người đang đắp da thú thuận trơn mềm mại. Hoàng chỉ tán đặt ở bên người. Rượu và đồ nhắm cũng ở bên người. Sáo chút cầm nơi tay. Khẽ đưa lên mép. Thỉnh thoảng phát ra thanh âm thanh lệ, nhìn thích ý tới cực điểm, làm gì có chút cảm giác thê thảm trọng thương chạy trốn. Lại đi hai ngày, ở phía trước quan đạo, mơ hồ có thể thấy một tòa thành màu vàng đất. Cùng quân trại ban đầu bọn họ thấy hoàn toàn bất đồng. Đây là một tòa thành chân chính. Nhìn diện tích cả thành ít nhất có thể dung nạp mấy vạn người Nói vậy bên trong sẽ cực kỳ phồn hoa náo nhiệt Nếu như muốn liên hệ cùng thế giới loài người một lần nữa Không nghi ngờ chút nào Nơi này là nơi thuận lợi nhất Trần Trường Sinh quay đầu nhìn Tô Ly một cái Dùng ánh mắt hỏi thăm xem có vào thành hay không Tô Ly cầm một khối vải nhung Đang cẩn thận lau lỗ thủng trên sáu trúc cũng không để ý đến hắn Trần Trường Sinh đã hiểu Nhưng còn có chút không rõ Lắc đầu Kéo dây thừng Để cho hai con mau lộc kéo xe chạy nhanh ra khỏi quan đạo Xuyên qua đất ruộng cứng rắn Đi vòng qua tòa thành màu vàng đất này Phía nam thành có một cánh rừng bạch dương Mấy ngàn cây bạc dương cũng không thuộc Lộ vẻ hơi mảnh khảnh Giống như là kiếm từ mặt đất đâm hướng thiên không Lúc này chính là giữa mùa xu Cánh rừng bạc dương ở nơi băng giá này còn chưa có quá nhiều lá xanh Tầm mắt không bị ngăn cản Vì vậy có thể thấy đối diện rừng cây cách đó mấy dặm Thấy rừng chớ vào Đây không phải là kinh nghiệm đi lại thế gian mà Tô Ly dạy cho Trần Trường Sinh Mà là câu thành ngữ hắn đọc được ở một cuốn tạc ký nào đó Trần Trường Sinh nhẹ nhàng kéo dây thường, ý bảo hai con mau lộc dường bước Hắn không cảm giác được nguy hiểm, chẳng qua trong vô thức làm như vậy Tô Ly ngồi trong xe khó nhọc ngồi dậy Sáu trúc trong tay chẳng biết lúc nào đã gắt ở bên hông, đổi thành hoàng chỉ tán Hắn nhìn cánh rừng Bạc Dương này, bỗng nhiên nói tới Cái gì tới? Tự nhiên là địch nhân đã tới, người muốn ghét tô ly đã tới Trần Trường sinh tâm tình trong nháy mắt trở nên khẩn trương Từ trên xe nhảy xuống mặt đất Dùng tốc độ nhanh nhất giải kha dây thường bọc tại trên cổ mau lột Sử dụng vỏ kiếm đánh nhẹ mấy cái lên bụng chuốn Mau Lộc bị đau Hướng phương hướng ngược với rừng cây chạy đi Chẳng qua loại sinh vật này tính tình ôm thuần Hẳn là không chạy xa Đứng bên ngoài hơn 10 trượng nhìn trần trường sinh Lộ vẻ rất khó hiểu Tự như không rõ tại sao hắn muốn đánh chính mình Ngươi lo lắng sống chết của bọn nó Vậy ta thì sao Tô Ly rất là tức giận Nhìn Trần Trường Sinh nói Trần Trường Sinh nắm vỏ kiếm nói Theo tiền bối ngày rốt cuộc Có nên đi vào hay không Thời điểm vừa rời khỏi tuyết lĩnh ôm tuyền Hắn đã từng hỏi Tô Ly Chẳng quá Tô Ly không muốn Hơn nửa bây giờ xem lại. Đến hiện tại Tô Ly cũng không thay đổi chủ ý. Chỉ nghe Tô Ly cười lạnh nói ta muốn đi vào, nhỏ ngươi chết thì làm sao? Ta không muốn đem mạng của mình đặt trong tay người khác, huống chi là một kẻ yếu như ngươi. Trần Trường Sinh nghĩ thầm quả thật cũng có đạo lý. Tiền bối mặc dù hiện tại không cách nào chiến đấu. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng trí tuổi hơn xa mình gấp mấy trăm lần Hắn ở bên cạnh Vốn có thể giúp mình một chút Rừng cây an tĩnh không có bất cứ động tĩnh gì Hắn có chút bất an hỏi kế tiếp làm sao bây giờ Ta có nên xông vào rừng cây hay không Tô Ly hoàn toàn không rõ ý tứ của hắn Hỏi ngươi xông vào rừng cây làm gì Trần Trường Sinh nói hôm qua tiền bối đã nói Quan trọng nhất trong chiến đấu chính là thời khắc phản thủ làm công Nếu như có thể xuất kỳ bất ý Như vậy đối thủ cường đại đến đâu cũng có thể thất bại Tô Ly nhìn chầm chầm vào hắn nói cho nên ngươi chuẩn bị xông vào trong rừng cây tìm ra người kia Sau đó ghét chết Trần Trường Sinh thành thật gật đầu Tô Ly vỗ tráng nói ngươi có biết thích khách trong rừng cây cảnh giới thế nào không? Trần Trường Sinh thành thật lắc đầu Tô Ly gần dữ nói vậy ngươi cũng dám xông vào Ngươi muốn đi chịu chết à? Trần Trường Sinh khó hiểu, không biết nên gật đầu hay là lắc đầu Suy nghĩ một chút nói đây không phải là Làm theo lời tiền bối dạy hay sao? Tô Ly cảm thấy tức giận Bất đắc dĩ nói ngươi phải hiểu được Ta nói những chuyện kia Đầu tiên phải thành lập trên cơ sở ngươi cùng đối thủ tài nghệ không sai lệch nhiều Cho dù có thể khác chút ít Cũng không thể kém quá xa Trần Trường Sinh nói nhưng tiền bối nguyên văn lời nói rõ ràng nói chính là Đối thủ cường đại hơn nữa cũng có thể sẽ bại Tô Ly cam tức nói tu từ, đây là tu từ. Ngươi có hiểu tu từ hay không? Hoa Trương là một môn nghệ thuật tu từ. Trần Trường sinh trầm mặt cúi đầu. Qua một lát, không nhịn được ngẫm đầu hỏi vậy nếu quả thật gặp phải đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều thì làm sao bây giờ? Tô Ly đưa ra đáp án dị thường đơn giản sáng tỏ, dứt khoát rõ ràng trốn. Hoặc là quỳ, trốn Trần trường sinh cổng tô ly tốc độ chưa chắc đã nhanh hơn thích khách đang lẫn trốn trong rừng Phải biết rằng những người làm nghề nghiệp thích khách này Từ trước đến giờ đều có thân pháp cùng tốc độ nhanh hơn so với người tu hành bình thường Quỳ, trần trường sinh cũng giống tô ly Đều không muốn đem tánh mạng của mình hoàn toàn phó thác cho người khác Cho dù là người tín nhiệm đến cỡ nào Uống chi là một người muốn ghét mình Không thể trốn cũng không thể quỳ Thật ra còn có một phương pháp khác để ướng đối Đó chính là đợi Trần Trường Sinh rút đoạn kĩ Nhìn rừng cây yên tĩnh không tiến động Nhìn mầm cây từ xa xanh xanh út út Nhìn gần lại rất khó phát hiện Đang đợi người kia xuất hiện Người kia thủy chung không xuất hiện Thời gian chậm chạp trôi qua Tay hắn nắm kiếm cũng trở nên có chút bụng rủng rồi Hướng về phía trong rừng cây hô ra đi Ta đã thấy ngư rồi Tô Ly hoàn toàn không ngờ hắn lại làm như thế Hướng về phía thiên không lắc đầu Tỏ vẻ ý tứ không muốn đi chung với hắn Trong rừng cây vẫn không có người đáp lại Trần Trường Sinh hạ giọng nói tiền bối Xem ra phương pháp dụ địch cũng không có tác dụng Lúc trước hắn và Tô Ly nói chuyện với nhau Thậm chí có thể nói là tranh chấp Tự nhiên không thể nào là tranh chấp thật sự Nhìn rừng cây an tĩnh Tô Ly như có điều suy nghĩ nói người này đi rồi Sao? Trần Trường Sinh có chút không tưởng được. Tô Ly một lần nữa nằm vào trong xe, để Hoàng chỉ tán xuống cầm lấy sáu trúc. Hai con mau lộc được Trần Trường Sinh gọi về. Từ từ thông thả trở lại. Diệu ngoan để dây thần một lần nữa buộc lên trên cổ. Sáu trúc thanh dương, lần nữa lên đường. Lữ trình kế tiếp. Trần trường sinh trở nên trầm mặt hơn nhiều Hoặc là nói giống chính mình lúc bình thời chỉ có thời điểm đối mặt với đường tam thập lục cùng tô ly Lời nói của hắn mới có thể nhiều hơn Hắn hiện tại trầm mặt đương nhiên là bởi vì tên thích khách chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện kia Đúng như có đôi khi không nói còn có lực lượng hơn là nói Một địch nhân không xuất hiện vĩnh viễn đáng sợ hơn địch nhân đứng trước mặt ngươi Tô ly vẫn như ngày thường Trên người của hắn căn bản không thấy được chút bất an nào Sáu chút tiếp tục thổi Rượu tiếp tục uống Thương tiếp tục dưỡng Tựa như ngày đó nằm trong tuyết lĩnh ôn tuyền Rất thiết ý bình tĩnh Phản phất chính mình không bị thương nặng Chẳng qua đang tham gia một cuộc lữ hành tầm thường mà thôi. Trần Trường sinh cảnh giác nhìn chăm chú vào hết thảy cảnh vật trong tầm mắt. Áp lực tâm lý rất lớn. Nghĩ đến một số chuyện càng làm cho tâm tình của hắn càng ngày càng trầm trọng. Ở quân trại gặp phải hai tên sát thủ. Đại chu kỵ binh luồng bắt chung quanh. Nói rõ như Tô Ly suy đoán. Hắc bào đã tính ra phương hướng bọn họ chạy trốn Hơn nửa đem tin tức ghi truyền cho một số thế lực trong thế giới loài người Thế lực này kế tiếp sẽ làm thế nào Nếu như thánh hậu nương nương sai người đuổi giết Tô Ly Như vậy nàng có biết mình và Tô Ly ở chung một chỗ hay không Nếu như biết có thể để cho cường giả cùng thiết khách thuận tay giết chết chính mình hay không Nếu như các đại nhân vật của Ly cung muốn tô Ly chết Như vậy bọn họ có thể biết mình còn sống hay không Hay ma tộc sẽ cố ý giấu diêm sự hiện hữu của mình Ban đêm một hôm nào đó Ở nơi cách Thiên Lương quận còn 800 dặm Chiếc xe lần nữa dừng lại nghỉ ngơi Ánh hoàng hôn tựa như máu Trần trường sinh đem bất an của mình không có chút dấu diêm địa nói với Tô Ly Hiện tại vô luận hắn và Tô Ly hai bên có gì vấn đề Nếu hắn lúc ấy hắn không bỏ lại Tô Ly trong tuyết lĩnh Như vậy không có đạo lý nữa đường đem Tô Ly bỏ lại Bọn họ hiện tại ngồi chung một chiếc xe Tự nhiên muốn cùng nhau đối mặt với cuồng phong sắp đến Sẽ không có quá nhiều người biết tin tức ta bị thương nặng Nguyên nhân thì vài ngày trước ta đã nói với ngươi Chúng ta phân tiếp một chút quân trại gặp phải ám sát Nếu như đem hành động thô lậu buồn cười như vậy cũng coi như ám sát mà nói Lại liên tưởng đến mấy trăm tên chu kỵ Có thể thấy rất rõ ràng Vô luận là kẻ muốn giết ta hay là những kẻ bị chúng ta giết Cũng không muốn để cho toàn bộ đại lục biết được chuyện này Tô Ly cầm lấy một nhánh cây vẽ một bức bản đồ trên mặt đất Chỉ vào đường thẳng ở giữa nói bọn họ không cần chờ tiếp viện đã ra tay Cho nên sợ dĩ đến hiện tại cũng không có động tĩnh. Chỉ có một nguyên nhân Tốc độ của chúng ta quá nhanh Đến nỗi đột phá bắt quân một đường Những người đó còn không kịp phát ra nhân thủ đầy đủ cường đại tới vết chúng ta Nếu như coi đây là một cuộc chiến tranh Vậy thì chủ lực của bọn họ đang trên đường chạy tới Trần Trường Sinh ngồi một bên, chuyên tâm lắng nghe Những ngày qua Cảnh tượng như vậy đã phát sinh rất nhiều lần Tô Ly Bình Thời thường xuyên biểu hiện rất không đứng đắn Nhưng ngay lúc này Lại vô cùng thật tình Hắn dạy Trần Trường Sinh phân biệt giấu vết giả thú cùng người như thế nào Phân chi thực vật nào có thể ăn Loại nào có độc như thế nào Lúc chiến đấu quan trọng nhất là cái gì Thậm chí còn dạy hắn hành quân bày trận như thế nào Trừ kiếm và tu hành Hắn đã dạy Trần Trường Sinh rất nhiều thứ Trần Trường Sinh lại hỏi tiền bối, rốt cuộc vì sao ngài phải dạy ta những chuyện này? Muốn thay nam nhân lựa chọn một vị giáo hoàng tương lai? Có thể là đáp án chân chính, nhưng tuyệt đối không đủ. Bởi vì ta đã dạy thu sơn. Tô Ly đem nhánh cây ném xuống. Nói hắn đã theo ta học một tháng thời gian. Nếu trên đường đủ thời gian, Ta cũng sẽ dạy ngươi đủ một tháng Ngươi đem hoàng chỉ tán trả lại cho ta Ta mang ngươi rời khỏi cánh đồng tuyết Hai chuyện coi như xí xót Nhưng ngươi ở tuyết lĩnh không rời đi Cho nên ta thiếu ngươi một cái nhân tình Ngươi coi như ta trả lại nhân tình cho ngươi là được Nhân tình Tương lai Ngươi cuối cùng sẽ phải tranh đấu với Thu Sơn Ta hy vọng ngươi sẽ không kém quá xa Để công bình một chút Chính là nhân tình ta trả cho ngươi Sau khi rời tuyết lĩnh ôn tuyền Trần Trường sinh lần nữa cảm động phong phạm cao nhân của Tô Ly tiền bối Sau đó thật tình nói hoàng chỉ tán không phải là ta trả cho tiền bối Chẳng qua để ngài mượn dùng thôi. Tô Ly lặng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười không quen cảnh tượng ấm áp cho nên cô ý muốn đánh vỡ sao? Trần Trường Sinh nói đúng vậy. Tô Ly nói ta cũng không quen, cho nên sau này không cần hỏi ta vấn đề tương tự nữa. Trần Trường Sinh nhìn hắn thật tình nói tiền bối, ngài thật sự là một người tốt. Tô Ly nhìn hắn thật tình nói lời như thế sau này cũng không cần nói lại. Tại sao? Bởi vì sau này ngươi sẽ biết. Ta cho tới bây giờ cũng không phải là người tốt theo ý nghĩa truyền thống. Ta hỷ nộ vô thường. Không hợp một lời. Sẽ nổi điên lên giết người. Nhưng thật sự không nhận ra. Được rồi. Tiền bối, mặc dù mới vừa rồi câu nói kia là cô ý Nhưng trên thực tế, hoàng chỉ tán đúng là của ta nha y xem ra ngươi thật không tin ta sẽ nổi điên ghét người à, Tiền bối, ngày hiện tại nếu như còn có thể nổi điên ghét người Chúng ta cần gì nữa đêm mới dám khởi hành Không hài lòng Không cần nói nữa trong hoàng hơn Âu oh. Oh. Đơn Càng ngày càng đậm Trần trường sinh bắt đầu chuẩn bị cơm tối cùng dụng cụ lộ tước Tô ly nhìn thiếu niên bận rộn bên cạnh đóng lửa Khẽ huyết mắt Chậm rãi ma sa chút trong tay Không biết suy nghĩ cái gì Hoàng hôn giận tan Đơn giản ăn xong thịt nướng Trần trường sinh đem đóng lửa tưới tắt Bảo đảm sẽ không biến thành điểm chói mắt giữa màn đêm Một đêm không có chuyện gì xảy ra Sáng sớm Gió sớm thoáng lạnh Mang theo sương sớm cùng mùi vị cỏ xanh Làm người ta tâm thần sản khoái Hai con mau lộc hoang khoái nệnh bước Không lâu sau đã đi được 10 dặm Trên hoang nguyên rộng lớn sinh trưởng thực vật xanh mướt có thể là cao lương, chẳng qua là cao lương giờ mới bắt đầu sinh trưởng, không có bộ dán ruộng đồng xanh tư trong truyền thuyết, càng không có biện pháp che giấu thân ảnh, cho nên Trần Trường sinh khẽ lý đã thấy được người kia. Đó là một nam nhân anh Tuấn toàn thân khôi giáp Sau lưng có bẫy thanh trường đao Ở trong nắng sớm vô cùng sáng ngời Nhìn thế nào cũng không giống một thiếp khác Các bạn đang nghe chuyện tại truyện